các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net hạng bảy đạo vẫn là mạnh đạo chứ diên nhớ mày vân ra bọn họ xuất thân từ hạng đạo đối với đám người mệnh đạo tất nhiên sẽ không có thiện cảm gì mấy nếu vân thị giai và trác lân thật sự yêu thương nhau nhưng gia đình trác lân lại từ mệnh đạo thì bà sẽ không đồng ý bà cũng không muốn vân thị giai là vân hi như thứ hai thứ phu nhân lão gia đã về rồi à sao mau ra ngoài đón lão gia chứ diên vốn đang buồn bực vì cuộc trò chuyện bị cắt ngang Nhưng khi nghe lời nói của người hầu, tâm trạng buồn bực nhé mắt liền biến mất. Thay vào đó là sự vui mừng không che giấu. Không cần đâu. Vân Lão Gia lúc này đã vào nhà, ông khoác tay cho người hầu lười xuống. Lão Gia. Chữ Diền thấy Vân Lão Gia về liền vội vàng đứng lên, nhưng lại vị trí chuột tọa cho ông, nhưng ông lại phớt là rồi đi thẳng đến chiếc ghế đối diện. Lão Gia mời dùng trà. Vô Tú Ngọc không biết từ khi nào đã chuẩn bị sán trà cho ông. Khi ông vừa mới ngồi xuống thì bà đã mang trà đến, đúng loại trà long tĩnh Mà ông vẫn hãy uống. Vân tịnh dai thấy chữ riêng bị xấu hổ mà vô tú ngọc lại ghi điểm được cho mắt Vân lão ra lên định thay bàn lấy lòng ông nhưng chắc lần bên cạnh đã mở miệng trước. Mạc Tử Yên, sao cô lại xuất hiện ở đây? Lân, anh quen cô ấy sao? Lời nói của anh không lớn nhưng Vân tịnh sai bên cạnh vẫn nghe thấy rõ ràng lúc này cô cũng chú ý đến Mạc Tử Yên đứng ở đây đó. Cô ấy là Mạc Tử Yên, là một người quen. Nghe thấy giọng điệu của chắc Lân có phần kỳ lạ. Vân Tịnh Giai lúc này cũng hiểu rõ vấn đề Bởi cái tên này cô đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi Xin chào Mạc Tiểu Thư Tôi là Vân Tịnh Giai Cô là bạn gái cũ của Lân đúng không Vân Tịnh Giai lấy phép mở miệng Giọng điệu vô cùng tự tin Tự hồn người trước mắt không phải là bạn gái cũ của bạn trai cô Mạc Tiên bên này cũng hiểu rõ thân phận của người trước mặt Không nghĩ đến thế giới này là nhỏ bé như vậy Tại sao không phải là Vương Tịnh Giai Hạ Tịnh Giai Lâm Tịnh Giai bất kỳ họ nào trên thế giới mà lại là vân Thị dai thì họ của cô bạn gái cũ sao cô ta có thể vào được đây trương ngọc hương nghe vậy liền nhíu mày không vui nhìn mặt từ yên người đâu mau đưa cô ta ra khỏi đây chiếu diên cũng không ghét khí hạ lệnh đuổi khách dù sao bà cũng là nữ chủ nhân của vân gia ngày thường không có vân lão gia tại đây mọi chuyện đều do bà giải quyết hiện tại thấy mặt từ yên là bạn gái cũ của cha lân lại đến tìm tận đây không vui hạ lệnh cho người hầu Quên mất có vân lão gia thải đây. Dừng lại, con bé là đi cùng ta. Giọng nói nghiêm nghỉ, pha lấn chút tức giận, nhưng chữ riêng lại không phát hiện. Lão gia, sao ông lại cho người ngoài vào vân gia? Nhìn gương mặt của mặt tự yên, khiến chữ riêng không khỏi nhớ đến hình bóng của Olivia, trong lòng có chút bất mãn. Người ngoài, ai bảo con bé là người ngoài, con bé là cháu ngoại của ta. Lời nói như đi đóng cột, vô cùng cứng rắn, mà người trong vân gia không khỏi sừng sốt, sắc mặt chữ riêng nháy mắt cho đến Chỉ có vưu tú ngọc làm việc tìm bất ngờ. Cháu ngoại là con gái của Vân Hinh Như sao? Như vậy, không phải cô gái này mới chính là công chúa thật sự của Vân Gia sao? Mạc Tử Yên cái tên này sớm đã yên sâu vào tâm trí của cô, bởi vì cô đã từng nghe cái tên này rất nhiều lần. Tên mặn gái của người mình yêu, chỉ dựa trên đời này bất kỳ cô gái nào muốn quên cũng không được. Cô và Trác Lân gặp nhau tại Pháp, hai người học chung một trường trung học. Khi đó hắn là nam thần giáo thảo, cô lại là hoa hậu giảng đường Bọn họ chính là một đôi tuyển phối, tình cảm giữa họ rất tốt, họ là một cặp đôi hoàn mỹ đến nỗi khiến người khác hâm mộ không thôi. Sau đó cha gia bên kia gọi chắc lần về nước, bởi vì hắn là con trai trưởng, cho nên cha gia muốn hắn trở về để tiếp quản trách thị. Khi đó học kỳ cuối cùng kết thúc, Vân Tịnh gia theo hắn về thành phố S, ra mắt người nhà cha gia. Biết rõ gia thế phía sau cô, bà cha nói chuyện vô cùng khách sáo. Cô cũng không phải thật sự thích bà mẹ chồng này, vừa nhìn lên biết bà ta là loại phụ nữ ham hư vinh, nhưng vì trách lần Vân Tịnh gia liền biến thứ không thích thành miễn cưỡng thích. Về nước một năm, nhưng thời gian chủ yếu cô đều ép thì Cô không muốn nói tin tức này cho Vân Gia biết, nhưng thế là Vân Gia vốn dĩ không chỉ có ở Hồng Kông. Triệu Diên biết tin, liền nhiều lần muốn cô trở về, tỏ vẻ rất nhớ thương cô, nhưng Vân Tịnh gia biết, muốn biết thật sự của bà là muốn cô trở về để thuyết phục Vân lão Gia có thể về nhà chính. Nhưng vì luyến tiếc chắc lân, cho nên cô tiếp tục viện lý do để không trở về Vân Gia, bởi vì cô biết. Một khi cô trở về, chứ diên nhất định sẽ không cho cô đi nữa. huống hồ cô cũng biết do ông nội, nhất định sẽ không vì lời khuyên của cô mà trở về. Vốn dĩ lần này quyết định về nước cùng hắn, cô đã nghĩ sẽ ở lại đây học tập, không cần phải ra nước ngoài nữa. Nhưng chứ diên lại không đồng ý, vì muốn sống ở Ad Thị với cha Lân mà cô đã mất một năm học tập. Chứ diên thấy thế, vội khuyên cô về Pháp tiếp tục học tập. đợi khi nào hoàn thành khóa học, thì sẽ để cô trở về nước luôn, dù sao sự nghiệp chính là quan trọng vì vậy cô đã lựa chọn sự nghiệp tương lai của bản thân thay vì tình cảm cá nhân bởi vì vân tị giải biết muốn vân lão gia thật sự yêu thương cô thay vì bóng hình giống Olivia thì cô cần nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net